Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3849 bỗng nhiên nổi tiếng Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Trong nháy mắt hắn theo đáy lòng dâng lên cực lớn nguy cơ mà cái kia Vài tên vực ngoại thiên ma không sai biệt lắm cũng là đồng dạng động Tác dù sao bọn họ đều là thân kinh bách chiến tu tiên giả đương nhiên Minh bạch loại tình hình này ý vị như thế nào Có cường địch đi tới nơi này, mà lại từ một nơi bí mật gần đó ẩm nút, một người tứ ma bề bổn đưa mắt. Nhìn quanh, đem thần thức thả ra, đương nhiên, không có bất kỳ tác. Dùng, dùng lâm hiên thực lực hôm nay, há lại chính là mấy người độ. Kiếp kỳ có thể phát hiện địa phương. Đã dám mở miệng chây cười bổn tỏa, vì sao lại không dám hiện thân gặp. Mặt đâu rồi, giấu đầu lộ đuôi tính toán cái gì tu tiên giả, các hạ như. Thế hành vi cũng không sợ thiên hạ anh hùng chế nhạo sao lão già kia trên mặt hiện lên một tia giữ tợn liền cưỡng chế nổ khí mở miệng chế nhạo các hạ đầu hàng vực ngoại thiên ma rõ ràng còn có mặt nói như vậy xem ra ngươi chẳng biết xấu hổ trình độ còn muốn hơn xa Lâmmố tưởng tượng rất nhiều trước trước ta ngược lại thật là có chút xem nhẹ ngươi rồi Trong hư không, một gã nam tử khoan thai thanh âm phiêu đáng đi ra. Đón lấy thanh quang lói lên, hiện ra một gã sung mạo bình thường thanh. Niên đúng là lâm hiên. Đồ kiếp hậu kỳ. Lão giả cùng bốn gã thiên ngoại ma quân đồng tử hơi co lại trên mặt. Đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà trái lại nhân tộc bên này thì là vui mừng quá đối rồi. Cái kia cung trang nữ tử càng là đối với lấy lâm hiên dịu dàng khẽ. Chào tiểu mũi tiết linh ở chỗ này nhiều cảm ơn đảo hữu ăn cứu mạng. Rồi, cái kia tóc dài đầu đà cũng ôm quyền hành lễ, vẻ mặt cảm kích. Nếu không là Lâm Hiên trùng hợp đến chỗ này, bọn hắn giờ phút này hơn. phân nửa đã hóa thành một cố thi thể. Lâm Hiên khoát tay áo trên mặt lại không có mảy may kể công chi sắc. Hắn tuy nhiên không có ý đi làm chúa cứu thế, nhưng cũng sẽ không đối. Với phát sinh ở trước mắt tai nạn đưa chi không để ý Đã đụng phải Đương nhiên hồi xuất thủ tương trợ Tại hỏa thạch thành như thế Hôm nay đã đến khuyết nguyệt thành đương nhiên cũng như thế Chớ đừng nói chi là tại đây Nguyên vốn là chính mình mục đích của Chuyến này địa phương Nếu là bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ Mình muốn tìm kiếm hồi nai long Giới tỏa độ chẳng phải là lại hồi bằng thêm chuyện xấu Cho nên về Tình về lý, Lâm Hiên cũng sẽ không lại để cho trước mắt vực ngoại. Thiên ma như ý, ra tay cũng đã thành thế tại phải làm lựa chọn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên chậm rãi quay đầu lại. Đối với cái kia già vẫn tráng kiện lão giả Lâm mố không phải tàn. Nhẫn thì sát khát máu nhân vật càng không thích khó xử cùng ta không. Có có cửu đoán tu tiên giả nhưng các hạ chẳng biết xấu hổ lại làm cho. Ta buồn nôn về đến nhà rồi. Các hạ nếu là thức thời tự mình kết thúc. Như thế nào còn có thể thiếu thụ rất nhiều khổ sở. Nhìn trộm tóc bạc lão giả nghe xong lời này. Giận quá mà cười. Các hạ cũng không quá đáng chính là độ kiếp hậu kỳ thật sự là khẩu. Khí thật lớn cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. Các hạ như thế ở. Trước mặt khoai khoang khoác lác. Phó mối ngược lại không phải muốn lính. Giáo thoáng một phát các hạ thần thông rồi. a các hạ sẽ không sợ ta là lính vực cường giả. Lâm Hiên nhàn nhạt. Mà nói. Lính vực cường giả. Đừng nói giỡn. Phóng nhãn tam giới tung hoành. Kim cổ bước vào lĩnh vực tồn tại mới có mấy cái. Không người nào là. Đại danh đỉnh đỉnh. Phó mố có thể không nhớ rõ cường giả như vậy ở bên. Trong có ngươi cái này nhân vật số má. Lão giả kia vốn là cả kinh, sau đó không cho là đúng nở nộ cười lạnh. Tiếng cười không tất. Hắn đột nhiên đem tay vừa nhấp, một đảo pháp. Quyết do đầu ngón tay đánh nữa đi ra theo này lão động tác. Một cái. Hổ lô do ốm tay áo của hắn trong bay vút mà ra. Miệng hổ lô đảo ngược, từ bên trong phun ra cuồn cuộn cát vàng cùng. hỏa diễm. Lâm Hiên lông mày trao lên trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, lại cái gì cũng không có làm. Lão giả nhìn thấy Lâm Hiên vô lễ đến trình độ như vậy trong nội tâm. Không khỏi đại hỷ, sau đó hắn không chút do dự theo trong mồm truyền. ra dày đặc mà ngắn ngủi chú ngữ. Lập tức cuồng phong gào thét cùng chung quanh thiên địa nguyên khí. Tương hốn hợp đem Lão giả thân thể bao khỏa, khởi. Một tiếng gầm theo hoàng phong trung tâm lạnh lạnh truyền ra. Sau đó ầm ầm thanh âm đại tố, cái kia theo trong hồ lô phun ra hỏa Diễm cùng cát vàng giúp nhau tụ hợp, rõ ràng biến hóa ra tất cả mình. Sư tử đầu rồng quái vật, sau lưng cánh càng là cùng diều hâu kém. Phản phất, hung giữ hướng về lâm hiên bổ nhào về phía trước mà đi rồi. Số lượng cùng sở hữu ba đầu nhiều, mỗi một đầu phát ra linh áp đều. Không thể so với bình thường độ kiếp trung kỳ tu sĩ chỗ thua kém, hiện nhiên cái này đã là lão giả ẩn giấu công phu biểu hiện ra, hắn mặt. Dù đối với Lâm Hiên biểu hiện được không cho là đúng vô cùng, nhưng... Trong nội tâm kỳ thật có chút xè trừng và sợ hãi. Dù sao, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào, mà... Chính mình lại chút nào phát hiện cũng không cách này theo một cách bên cảnh, sắc minh Lâm Hiên thần thông không tầm thường. Cho nên hắn vừa ra tay, tựu là ẩn dấu công phu, hy vọng có thể xuất kỳ bất ý, đem Lâm Hiên bị mất mạng giết không sai chỗ. Bình tĩnh mà xem xét, như vậy ý định có thể nói đa mưu túc trí, nếu thật gặp một gã bình thường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả nói không, chừng còn lại để cho hắn vừa lòng đẹp ý rồi. Nhưng mà Lâm Hiên là người bình thường sao? Ở trước mặt hắn làm như vậy, không khác múa rìu qua mắt thở. Đối mặt ba đầu quái vật hiện lên xiếp theo hình tam giác công kích lâm. Hiên trên mặt biểu lộ vô kinh vô hỉ, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tay áo run lên, nhưng thấy tia sáng gai bạc trắng đại tố, vô số sắc. Bén kiếm quang theo ốm tay áo của hắn trong một ru mà ra, rầm rạp. Trăng chịt hướng phía phía trước kích xạ. Nhưng mà lão giả trên mặt một tia sợ hãi cũng không tay trái lộn sổn. Đạn mà ra, lập tức tiếng trống long long theo hắn trước người cái kia. Mặt tiểu cổ trong phun ra vô số sóng âm. Dậm dạp chẳng chịt, đem trọn cái bầu trời che phủ lên. Sau đó trong hư không rung động nhộn nhạo mà ra cái kia kim sắc sóng. Âm hóa thành từng mặt tấm gương bộ dáng bảo vật, lăng không ngăn tại. Quái vật kia trước người rồi. Hai kiện bảo vật mật thiết phối hợp công thủ chuyển đổi như nước chảy. Mây trôi bình thường chút nào trì trẻ cũng không thấy. Không thể không nói, lão giả này thủ đoạn là phi thường cay độc công. Thủ kết hợp, đã trước đem chính mình dựng ở thế bất bại rồi, đến ở bên. Cảnh thiên ma tắc thì nhìn thèm thuồng ở bên. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, bọn hắn không ngại lại để. Cho cái này vô sỉ ra hỏa đi làm một lần dò đường thạch. Đương nhiên, nếu là cái này họ lâm tiểu tử có sơ hở, bọn hắn sẽ không. Để ý, một loạt mà lên tiến đưa hắn đi hoàng tuyển địa phủ. Tu tiên giới nguyên vốn cũng không có công bình quyết đấu vừa nói, ai. Cười đến cuối cùng, ai mới là người thắng. Nhưng kế tiếp, lại xuất hiện làm cho người tất cả mọi người giật mình. Một màn, tiên phong đảo cốt lão giả rõ ràng đã bố trí xuống tầng tầng phòng hộ. Có thể cái kia tấm gương bộ dáng bảo vật tại lâm hiên sắc bén kiếm. Quang trước mặt lại chỉ như giấy mỏng. Cơ hội là một cách đối mặt công phu đã bị bổ một cái thất linh bát lạc. Mà tiêu hao kiếm quang lại cũng không rất nhiều. Nháy mắt liền từ bốn. Phương tám hướng đem cái kia ba đầu đầu rồng mình sư tử quái vật bao. Bọc vây quanh. Không có khả năng. Lão giả đột nhiên biến sắc. Nhưng ở muốn biến chiêu lại rõ ràng đáp. Không kịp Kiếm quang sắc bén Như ngân cầu vòng giống như khẽ quấn Cái kia ba Đầu quái vật tựu toàn bộ bị chảm hạ đầu sò Trở lại như cũ thành cát Vàng cùng liệt hỏa Đến tận đây Lão giả trên mặt đã tràn đầy sợ hãi Toàn thân thỉnh Thanh mang nổi lên Muốn hướng về sau bỏ chạy Nhưng lâm hiên làm sao Có thể lại để cho hắn như ý Tay phải nâng lên Một ngón tay điểm ra Lời còn chưa dứt kiếm quang đách như thiên ngoại phi cầu vòng bình. Thường truy đến lão giả thân thể đằng sau rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.